Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé, mời các bạn cùng lắng nghe. Thành cứ nhìn tôi liên tục khiến tôi cuống quá, hỏi vội một câu, anh và Phương Như thật sự không có gì sao? Tôi trả lời cô một lần rồi, chẳng có quan hệ gì hết, mấy bài báo viết linh tinh, cô đừng có tin. Đột nhiên Thành tiến lại gần tôi, mặt anh cách mặt tôi khoảng 5 cm khiến tôi giật mình, càng lùi lại phía sau anh càng tiến lại gần. Tôi đang tựa lưng vào thành giường, Khoảng trống lùi lại hạn hẹp Nên nhanh chóng bị Thành ép sát vào giường Bốn mắt đối diện với nhau Trong khoảng cách gần như thế này Tôi thấy ngượng vô cùng Định quay mặt đi chỗ khác Thì Thành đưa tay lên giữ cẩm tôi lại Ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh Cô ghen sao? Tôi lắc đầu nguẩy ngoẩy Làm gì có? Sao trên mặt cô viết rõ chữ ghen vậy? Anh đừng có trêu tôi Không nói chuyện tử tế thì tôi đi ngủ đây Tôi vờ giận dỗi Trượt người nằm vào trong chăn Thành thấy thế không để yên Anh kéo chăn ra xốc người tôi dậy Chưa nói chuyện xong Cô ngủ được chắc Còn gì muốn biết nữa không Hỏi nốt đi Thấy Thành có vẻ nghiêm túc lại Tôi cũng không dở trò đòi đi ngủ nữa Mà đúng như anh nói Có muốn tôi cũng chưa ngủ nổi Khi trong lòng còn nhiều khúc mắc. Nghe người ta đồn, Ngoại trừ căn nhà này Thì anh có chung cư riêng sao Tôi nhìn Thành bằng ánh mắt ngờ vực Chờ đợi câu trả lời của anh Cô có đam mê với những lời đồn về chồng mình sao Trực tiếp hỏi tôi có phải nhanh hơn không Lúc đấy tôi và anh có nói chuyện với nhau tử tế được đâu Tử tế được một hai câu đầu ấy thì quay ra cãi nhau ỏm tỏi lên Làm tôi chẳng còn hứng để hỏi Dường như Thành hiểu ra điều này nên không nói vặn lại tôi nữa Anh trả lời Đúng là tôi có một căn chung cư riêng ở gần công ty Anh có hay về đó ở không Có, thời gian trước nếu tôi không về nhà thì đều ở đấy Phương Như có biết chung cư của anh ở đâu không Thành đang trả lời bình thường Nhưng khi tôi nhắc đến Phương Như Thì anh lập tức cau có nhìn tôi Tự nhiên nhắc tới cô ta để làm gì Cái thanh từng nói với tôi Hôm đi đến thành phố B quay phim Hai người đi xe riêng cùng nhau Từ trung cư của anh đi ra Bây giờ tôi mới hỏi anh để xác thực này Nghe người khác nói thế mà cô cũng tin à Tôi đảo mắt một vòng Trả lời thật lòng thì kiểu gì cũng bị anh ta bảo ngu ngốc cho mà xem Vì lúc đó tôi tin cái thanh giam giáp Nhìn biểu cảm của cô á, Chắc lúc đó tin sái cổ Không hiểu sao thần tin những thứ luyên thuyên Biểu cảm trên mặt Thành rõ ràng là đang coi thường tôi Tôi cố gắng giải thích cho anh hiểu Thành nói với tôi điều này Khi anh và tôi vừa cãi nhau ngay dưới sảnh chờ Và sau đó anh cùng Phương Như khoác tay lên tầng 22 đấy Anh thử đặt mình vào vị trí của tôi lúc đó xem Liệu có tin không Hôm ấy cơ thể mệt rã rời sau chuyến đi xa Cộng thêm tâm trạng khó chịu khi thấy Thành và Phương Như thân thiết Nghĩ lại thôi tôi cũng thấy ấm ức trong người Thành nghe tôi giải thích xong Anh vỗ vào vai tôi an ủi Nhưng tôi giận dỗi hất vai đẩy tay anh ra Chẳng hiểu sao Thành bật cười Có gì vui đâu mà anh cười chứ Tôi đã nói rồi Tôi và Phương Như không có gì hết Tất cả tin đồn đều là tự họ theo dệt lên Đừng giận nữa Tin đồn thôi đúng không Thế hôm đó ở khách sạn Anh đồng ý đi cùng Phương Như lên tầng 22 Còn cho cô ta khoác tay nữa Đã mất công hỏi ấy, Hôm nay tôi hỏi cho bằng sạch Nếu Thành có gì giấu giếm tôi Tôi thề sẽ không tha thứ cho anh Tôi muốn chọc tức lại cô một tí Cứ hở chút là cô nhắc đi Nhắc lại chuyện ly hôn khiến tôi phát bực Thực ra tôi không cùng Phương Như lên tầng 22 Ngay khi đi khuất vào ngã rẽ Tôi đã đẩy cô ta ra Và gọi điện cho Hải ra ngoài phóng xe hóng gió Lúc đấy thằng Hải đứng cạnh cô Tôi gọi điện kiểu gì mà cô cũng biết Nếu không tin những gì tôi nói Thì gọi điện hỏi thử nó xem Thành vừa nói vừa với tay ra đầu giường lấy chiếc điện thoại Anh định ấn máy gọi cho Hải Thì tôi nhanh tay giữ lại máy Ngăn lại hành động của anh Đêm hôm khuya khoát Chắc Hải nó ngủ rồi Đừng làm phiền cậu ấy nữa Nó ngủ cái gì Giờ có khi còn ngồi xem hen tai tự xử đấy Tôi thầm cảm thông cho Hải Cậu ta thật bất hạnh khi đi theo một người như Thành Anh chẳng thèm nói tốt cho cậu ta nửa câu Thậm chí đêm hôm còn có ý định dựng Hải dậy Vì chuyện riêng của mình Thôi có gì á mai tôi gặp Hải thì nói sau Chuyện của anh và Phương Như đã sáng tỏ Nên tôi không hỏi gì nữa Tôi ngủ đây Nghe được những lời giải thích của Thành Tôi thấy nhẹ lòng hẳn Vậy là đêm nay ngủ ngon được rồi Nhưng vừa mới nằm xuống Thành đã nhòi người xuống đè lên người tôi Hai tay giữ chặt lấy hai vai Tôi mở to mắt ngạc nhiên Trước hành động của Thành Khuôn mặt của anh ngày càng sắt mặt tôi Lẽ nào anh định hôn tôi sao Suy nghĩ ấy vụt qua trong đầu Tôi chưa suy nghĩ về chuyện giữa anh và tôi Mà sao anh đã chạy nước rút như vậy Trai gái ở chung một phòng thế này Hơn nữa lại vào ban đêm Rất dễ sinh ra những suy nghĩ không đứng đắn Anh đang muốn làm chuyện đó với tôi sao Nhưng tôi chưa sẵn sàng Tôi lo lắng Trái tim trong lồng ngực đập rất nhanh Tôi cứ nhắm tịt mắt lại Không dám đối diện trực tiếp với Thành Lát sau tôi chẳng thấy có gì xảy ra He hái mắt nhìn thấy Thành vẫn duy trì tư thế đó Nhưng anh chẳng làm gì tôi cả Nãy giờ cô đang suy nghĩ đến chuyện gì thế Thành cố tình trêu tôi Để tôi rơi vào tình huống đáng xấu hổ thế này Tôi tức giận đẩy vai anh ra Tôi chẳng nghĩ gì cả tránh ra để tôi ngủ. Tôi đẩy Thành mấy cái nhưng chẳng si nhê gì. Anh vẫn nằm trên người tôi, trong tư thế vô cùng mờ ám. Anh cứ thế này, bảo sao tôi không suy nghĩ linh tinh được. Bây giờ anh muốn như nào? Muốn như này. Câu nói vừa dứt, tôi chưa kịp hiểu thì Thành đã nhanh chóng cúi xuống bắt lấy môi tôi. Hành động của anh quá nhanh khiến tôi ngây người ra một lúc. Khi nhận thức rõ chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã bị cuốn theo những gì Thành dẫn dắt. Cánh tay không còn đủ sức chống trả lại anh. Đôi môi anh ấm áp cuốn lấy môi tôi, mơn trớn hai cánh môi khiến tôi chỉ biết nằm đó mà say đắm hưởng thụ. Cách hôn đẩy kỹ thuật này liệu có phải do anh học được từ những cảnh hôn với bạn diễn hay không? Tôi không cưỡng lại nổi nụ hôn của anh. Đôi môi này đã lâu lắm rồi tôi mới được cảm nhận lại nó. Dường như Thành thấy tôi không phản kháng nữa nên anh được đà lấn tới, dùng lưỡi đưa đẩy tách răng tôi ra và bắt lấy đầu lưỡi của tôi. Nụ hôn càng lúc càng sâu Khiến tôi không còn biết được đâu là thực Đâu là mơ Tôi cảm nhận được bàn tay Thành bắt đầu không an phận Luồn vào trong áo ngủ của tôi Bên trong lớp áo mỏng Bàn tay nóng rực của anh chạm bụng Rồi dịch chuyển dần lên trên Khi chạm vào lớp áo lót Thành buông môi tôi ra khẽ chửi thề Mẹ kiếp Sau đó anh định vòng tay ra phía sau Để cởi khuy áo Thì bị tôi giữ lại Nhờ có tiếng chửi của anh mà tôi tỉnh táo lại Dùng chút lý trí của mình để từ chối Tôi chưa sẵn sàng. Bàn tay của Thành khựng lại, anh chăm chăm nhìn tôi một lúc, sau đó thở hắt một hơi, nằm xuống bên cạnh, anh quay mặt ra đằng kia, đưa lưng về phía tôi, "Xin lỗi, cô mau ngủ đi." Không biết Thành có cảm giác ra sao, nhưng xúc cảm nơi đầu môi của nụ hôn ban nãy vẫn còn vương lại trên môi tôi, khiến tôi cứ nhắm mắt lại là tưởng tượng tới nó. Nụ hôn và anh, tôi đều bị say đắm. Lần này có lẽ do quá khuya nên tôi không chần chọc nhiều. mà nhanh chóng thiếp vào giấc ngủ. Đêm đó tôi có một giấc mơ dài về những kỷ niệm ngày mới biết sung động trước một chàng trai. Khoảng sân trường đại học đầy nắng ngày ấy, Nhã vội vã hối thúc tôi chạy thật nhanh để kịp tranh được chỗ ngồi đẹp trong buổi thuyết giảng của một giáo sư mà Nhã hâm mộ. Hai chúng tôi leo từng bậc thang để lên đến phòng hội trường. Sáng nay tôi bị Nhã gọi dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong là phi thẳng đến trường đại học quốc tế bậc nhất trong thành phố, cứ tưởng hai chúng tôi đến sớm Nào ngờ vừa bước vào, hội trường đã đông kịt người, ai ai cũng cố gắng dậy sớm để đến tranh một chỗ ngồi lý tưởng nghe bài thuyết giảng hôm nay như tôi và Nhã. Tôi tia mãi mới được một chỗ gần cửa sổ còn trống, nhanh tay nhanh chân kéo Nhã ra đấy ngồi. Cả buổi Nhã chăm chú nghe giảng, còn tôi á chữ được chữ không vì chủ đề hôm nay không hứng thú lắm. Trong lúc ngẩn ngơ, tôi ngó ra ngoài cửa sổ, vô tình một bóng hình của chàng trai chơi bóng rổ vụt qua, khiến hai con mắt đang díu lại của tôi tỉnh hẳn ngủ. Chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi theo bóng hình chàng trai cao lớn, đẹp trai kia đang tập bóng rổ một mình dưới sân, từng động tác nhanh nhẹn dứt khoát khiến người đó dễ dàng di chuyển và ném trái bóng rổ. Trước đây tôi ít khi để ý tới chàng trai thể thao, vì tôi chẳng ấn tượng với chàng trai nào trong sân bóng trường mình. Nhưng khi bóng hình chàng trai kia lọt vào mắt tôi, tôi đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ trước đó của bản thân. Trai thể thao là một loại khiến người ta chết mê chết mệt, đặc biệt là anh chàng chơi bóng rổ dưới kia. mải mê ngắm nhìn chàng trai kia mà tôi không để ý tới giáo sư đang nói gì. Đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ thì đột nhiên có một người đứng chắn trước mặt tôi. Tôi giật phát mình, ngẩng đầu lên xem thì thấy vị giáo sư nào đó, đáng lẽ đang ở trên bục giảng thuyết giảng thì đã đứng trước mặt tôi. Khuôn mặt cô ấy nghiêm khắc, đầu mày nhíu lại, thấy giáo sư đang tức giận nhìn mình. Tôi sợ hãi đốt nước bọt cái ực một cái. Đến đây chỉ để ngóng ra ngoài sân thì tôi nghĩ cô đang lãng phí một chỗ ngồi đấy. Giáo sư không trực tiếp đuổi tôi ra khỏi giảng đường, nhưng tôi cũng nên hiểu ý cô ấy, đứng dậy xin lỗi cô và xin phép rời khỏi đấy. Tôi quay lại thu dọn đồ dùng nói thầm với Nhã, "Tao ngồi ở sân bóng rổ, lát ra đó tìm tao nhé." Nói xong tôi cầm cặp sách đi ra khỏi phòng, đi dọc hành lang, tôi nhớ tới chàng trai bóng rổ vừa nãy nên nhanh chóng chạy ra sân bóng rổ xem, nhưng ra đến nơi đã không thấy anh ấy ở đó nữa rồi. Tôi mang một tâm trạng ỉu xìu rời khỏi sân bóng rổ, tưởng gặp được anh ở đây. Tôi sẽ có cơ hội gặp trai đẹp ở khoảng cách gần. Nhưng nào ngờ tôi không có phúc phần đó. Tôi thở dài thường thượt rời đi. Vì mãi cúi gằm mặt xuống đất không nhìn đường mà tôi vô tình va vào một người đi hướng ngược lại khiến người ta rơi hết đồ đạc xuống dưới đất. Xin lỗi, xin lỗi, để tôi nhặt đồ giúp bạn. Tôi cúi xuống đất nhặt chai nước và chiếc điện thoại rơi xuống đất rồi trả lại cho người ta. Lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn người đối diện thì nhận ra Đó chính là chàng trai bóng rổ tôi bị cảm nắng lúc nãy Đứng ở khoảng cách gần tôi Tôi mới thấy rõ anh chàng này vô cùng đẹp trai Gương mặt góc cạnh Sống mũi cao Hai mắt to Đôi lông mày rậm Và bờ môi mỏng Anh ấy rất cao Với chiều cao 1m62 của tôi mà đứng cạnh anh Thì suýt sát gần đến ngang vai Cô gái Cô trả điện thoại và chai nước cho bạn tôi được chưa Tôi bị vẻ đẹp trai này hút hồn đến mức Ngây người ra ngắm đến mức quên luôn trả đồ lại cho người ta Phải đến khi anh bạn đứng cạnh nhắc nhở thì tôi mới nhận ra mình hơi vô ý. Tôi vội đặt điện thoại và chai nước vào trong tay chàng trai bóng rổ, cúi đầu xin lỗi lần nữa. Xin lỗi anh, vừa nãy em không chú ý nên mới va vào người anh. Chàng bóng rổ đẹp trai kia không biểu cảm gì, vẫn một vẻ mặt lạnh lùng nhìn tôi. Tôi cũng chăm chăm nhìn lại anh không chớp, người này sao vô duyên vậy. Tôi mở lời xin lỗi và nói chuyện thì ít nhất anh cũng nên đáp lại một câu chứ. Nhưng khi người này vừa mở miệng ra nói Thì tôi càng mong anh không nói gì vẫn hơn Chẳng phải cô cố tình va vào người tôi Để tạo cơ hội làm quen sao Mấy mánh khóe này à, tôi gặp nhiều rồi Câu nói của chàng trai trước mặt Đánh tan mọi mộng mơ trong lòng tôi Đẹp trai thật đấy Nhưng ăn nói quá đáng Không biết tôn trọng ai Tôi thừa nhận mình có mê trai Nhưng không đến mức phải dùng cách lạt mềm buộc chặt Thế mà anh này lại nói tôi như đứa con gái Không có tự trọng như vậy Tôi nở một nụ cười thân thiện ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi nói Anh trai Em mong anh ăn nói cẩn thận Anh chàng bóng rổ nhìn tôi một lúc lâu Sau đó không nói câu nào mà cầm quả bóng đi vào trong sân Anh ta chảnh quá Nói một câu tử tế mà cũng không được sao Tôi nhìn theo bóng hình người đàn ông đi vào trong sân bóng Bắt đầu tập luyện Mà trong lòng vẫn ấm ức khó chịu Tôi định đi vào trong gọi anh ta ra đây Nói chuyện tử tế Và bắt anh ta xin lỗi tôi Thì cánh tay tôi bị giữ lại Tôi quay sang nhìn người bạn của anh chàng bóng rổ, anh ấy lắc đầu ý bảo tôi đừng vào. Thành ghét nhất ai làm phiền cậu ta lúc đang tập luyện đấy. Nhưng vừa nãy anh ta chưa nói xin lỗi em. Mấy anh chàng mặc đồng phục thể thao bóng rổ giống Thành, đứng phía sau bật cười trước câu nói của tôi. Anh bạn đang nắm lấy tay tôi gãi đầu ái ngại. Anh ấy nói, anh xin lỗi em thay cho Thành nhé, mong em bỏ qua chuyện này. Cậu ta lúc nào cũng vậy, không chịu nhún nhường ai đâu nên em vào đó đòi Thành xin lỗi thì người thiệt là em thôi. Đúng đấy cô em, nên biết điểm dừng. Thành là người không dễ chọc vào đâu. Mấy anh bóng rổ phía sau cũng nhao nhao lên khuyên tôi sớm bỏ qua chuyện này, nhìn anh đẹp trai đang chăm chú tập luyện trên sân, dáng người thật đẹp và động tác chuẩn chỉnh ấy lại một lần nữa khiến trái tim tôi loạn nhịp. Tôi đứng xem một lúc rồi quay sang nói với mấy anh bạn của Thành, "Được rồi, em không chấp nhặt chuyện này nữa, em đi đây." "Tạm biệt, đi cẩn thận nhé cô gái." Tôi vẫy tay chào tạm biệt mấy anh trai bóng rổ. Đi ra căng tin ngồi chờ nhã. Tôi ngồi chơi điện thoại và uống cốc trà sữa ở đây nên vô tình nghe được mấy lời bàn tán của mấy bạn sinh viên nữ trường này. Vốn dĩ tôi không có ý định để ý tới họ nhưng khi nghe mấy người đó nhắc đến cái tên Thành và nói về câu lạc bộ bóng rổ trong đầu tôi hiện lên hình ảnh chàng trai bóng rổ đẹp trai mà cục xúc đó. Thế là tôi hóng hớt, kéo ghế ngồi nhích gần bàn bọn họ và giả vờ chơi game nhưng vẫn vảnh tay lên nghe. Chúng mày vừa có đi qua sân bóng rổ Ngắm anh Thành năm 4 quản trị kinh doanh không Ngày nào mà tao cũng lượn qua Nhưng không được vào tận trong sân đâu Phải đứng ké cửa lớp um, con bạn Để ngắm chai đấy Chẳng hiểu ông ấy làm cái quái gì Bao nguyên mỗi cái sân bóng mỗi lần tập Chỉ có đội của ông ấy mới được vào thôi Mày quên rồi sao Người ta vừa đẹp trai vừa giàu Lại còn là diễn viên trẻ đang có triển vọng Anh Thành này à, được mời đóng mấy phim học đường Hoặc thời niên thiếu của nam chính Từ năm mười mấy tuổi cơ Nổi lắm đấy chứ chả phải đùa Phan giải rác khắp nơi nên cẩn thận là đúng rồi Ừ cũng đúng Thông cảm cho ông ấy Nhưng mà ông này đi theo nghề kinh doanh hay nghề diễn thế Tao thấy có thời gian ông này nghỉ nguyên cả tháng để đi đóng phim Xong về vẫn học hành ghê phết Toàn điểm A Chịu Người ta giỏi người ta có nhiều lựa chọn mà Nghe cuộc nói chuyện của mấy nữ sinh Mà tôi ngỡ ngàng Không thể ngờ anh chàng bóng rổ tính tỉnh cục xúc kia Lại đa tài thế Học giỏi đẹp trai đã đành Chơi thể thao cũng giỏi ai ngờ còn đi đóng phim nữa nhớ lại gương mặt cuốn hút đó đúng là dấn thân vào showbiz, anh ta mới không phí nhan sắc trời cho tôi đánh liều quay sang hỏi mấy bạn nữ kia các cậu ơi cho mình hỏi một chút được không mấy bạn kia là học sinh trường quốc tế toàn đội nhà giàu mới được vào đây nên khi nhìn thấy tôi họ không nói gì mà bắt đầu lia mắt từ trên xuống dưới đánh giá tôi nhóm năm người này cứ xì xào nói vào tai nhau điều gì đó tôi không rõ nhưng nhìn vẻ nhíu mày nhăn mặt Biểu môi của họ Thì tôi lờ mờ đoán họ chẳng có cái nhìn tốt đẹp nào về tôi Tôi nghĩ họ không trả lời Nên quay lại bàn mình tập trung uống nước Vừa mới quay người về năm con người bàn bên đã đi sang ngồi cạnh xuống bên cạnh tôi Có một bạn nữ cười thật tươi Tỏ ra thân thiện Cậu ta khoác tay lên vai tôi Vui vẻ nói Mày không phải là học sinh trường này đúng không Đúng rồi mình học trường khác Cùng bạn thân tới đây nghe buổi thuyết giảng của giáo sư trên phòng hội trường Buổi thuyết giảng hình như chưa kết thúc đâu Sao mày lại ở đây vậy À vì một số lý do nên mình rời đi Ra căng tin đợi bạn Tôi vừa trả lời xong Thì cả đám con gái này bật cười khanh khách Một bạn nữa ngồi đó cười tôi Nhìn tôi đầy khinh bỉ Chẳng phải mày là con bé bị đuổi Vì mày hóng hớt ra ngoài sân sao Ê Loan lúc đấy tao nhìn thấy anh Thanh Đang chơi bóng rổ ngoài sân đấy Chắc à nó ngồi làm le anh ấy đấy Người khoác vai tôi tên là Loan Sau khi nghe đứa bạn nói vậy Thì ánh mắt cậu ta lộ rõ vẻ tức giận nhìn tôi Tôi cảm giác đôi mắt kẻ ai lai sắc lẹm của Loan Có thể giết người không giao Bỗng Loan ngồi sát lại gần tôi Cánh tay khoác lên vai Kéo mạnh cổ tôi về phía cậu ta Và nhỏ giọng cảnh báo Con nhóc nhà quê Mày vứt ngay cái suy nghĩ tơ tưởng đến anh Thành đi Chị em ở tao trong trường Xếp hàng dài còn chưa hết đây Không đến lần mày đâu Tôi rất khó chịu khi có người ghì chặt vào cổ tôi Tôi khá dễ tính nhưng không phải dạng dễ nuốt Cố gắng phản kháng mãi Dãy mãi mới ra khỏi cánh tay của Loan Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt hằn học Muốn chửi đồng lên một trận Nhưng khi nhìn sang bốn đứa bạn còn lại của Loan vây xung quanh Tôi biết mình đang ở thế yếu Bây giờ phản kháng chỉ lấy lại chút mặt mũi sĩ diện Nhưng chắc chắn sẽ bị mấy đứa này ghi thù Tôi nghĩ bản thân nên biết điều nhún nhường họ một bước Anh thành gì đó của mấy cậu Tôi không bao giờ bén mảng đến đâu Tôi cũng biết thân biết phận của mình nên các cậu không cần phải mất công xử lý tôi như thế này Loan nghe tôi nói Gật gù có vẻ hài lòng Cậu ta vỗ vào vai tôi cười vui Rất tốt Đạt được mong muốn Bọn cái Loan đứng dậy bỏ đi hết Đúng là đen đủi. Ngày gì vừa gặp con người cục tính Vừa gặp mấy người kênh kiệu. Chắc tháng này tôi phải đi cúng giải sao sớm Tôi đóng đô ở căng tin trường đến trưa Chờ nhã ra Vì đã nhắn tin báo lại cho nó tôi đang ở căng tin Thay vì sân bóng rổ Nên tôi cứ ung dung ngồi đây đợi Đến 11 giờ trưa buổi thuyết giảng đã kết thúc Nhã phi xuống căng tin tìm tôi và hai đứa cùng nhau đi về ăn trưa. Bao ấm ức buổi sáng của tôi đều tan biến hết khi được ngồi thưởng thức món Hàn Quốc yêu thích của tôi. Nhã nhìn thấy tôi ăn uống hấp tấp vội vã, không khác gì nạn đói năm 45 thì tặc lưỡi nói "Gơm mày làm gì mà như ma đói vậy? Cả sáng đi chơi ở đâu tốn nhiều calo hay sao? Tôi lắc đầu, nhai xong miếng tô bốc kỳ trong miệng rồi nói Sau khi mà ra khỏi hội trường là cả một bầu trời tồi tệ với tao, mày không biết đâu ban đầu tao bảo mày ra sân bóng rổ tìm tao đấy là tao định ngồi đó để ngắm trai đẹp ui giời hot girl nhà mình cũng có ngày đi tia trai sao Thề, thế cái anh chơi bóng rổ đó đẹp trai lắm mà nhìn một lần nó là thấy mê liền vâng thưa chị thế sao gặp trai đẹp mà kêu là bầu trời tối tệ nhắc tới chuyện này tôi lại thấy bực mình tôi thở dài một cái kể cho nhã nghe người ta nói ấy, đừng có mà đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài chứ có sai cái bản mặt anh trai bóng rổ kia thì siêu hút Body siêu ngon, nhưng mở miệng ra thì chẳng nói được câu nào tử tế. Tôi thuật lại hết cho Nhã nghe những gì tôi gặp phải trong buổi sáng hôm nay ở sân bóng rổ và căng tin. Vừa nói tôi phải ngồi xuống uống nước để hạ hỏa, máu nóng dâng lên tới não mất rồi. Nhã nghe xong còn tức hơn tôi, nó đập tay xuống bàn bực mình nói, mấy con danh kênh kiệu kia, để tao gặp lại chúng nó thì liệu hồn. Thôi kệ chúng nó đi, một điều nhịn chín điều lành. Tao chỉ tiếc chưa xin được tên phim anh bóng rổ đẹp trai kia đóng. Ít nhất nhìn vẻ đẹp ấy qua màn ảnh cũng xoa dịu được tâm hồn tao." Nhã nhìn vẻ mặt mê trai của tôi mà bĩu môi coi thường, tôi cười khúc khà khúc khích nhìn nó thì thầm với Nhã. "Vừa mày ngồi ở giảng đường có quen được bạn nào trường đó, xin chút thông tin gì với anh bóng rổ đi. Tao biết mỗi tên anh là Thành chấm hết, thế sao tìm nổi tên phim?" Tôi ngồi bên cạnh gấp thức ăn cho Nhã, liên mồm nịnh nó, thế là cuối cùng Nhã đành chịu thua. Được rồi, tao sẽ nghe ngóng giúp mày. Nghe được câu nói này của Nhã, tôi không giấu nổi hạnh phúc, lập tức đi đến ôm chầm lấy nó. Mày đúng là bạn thân nhất của tao mà. Với khả năng tạo dựng mối quan hệ và tìm kiếm thông tin của Nhã, ngay buổi tối hôm đó tôi có được sơ lược thông tin về anh chàng bóng rổ tính tình cục xúc. Anh tên là Phạm Minh Thành, là sinh viên năm tư khoa quản trị kinh doanh. Đêm đó tôi ngồi mò mẫm 4-5 bộ phim anh làm diễn viên phủ, nhìn khuôn mặt lên ảnh bắt mắt thế này quả đúng là trái tim thiếu nữ của tôi rung rinh tôi xem bốn năm phim nhưng chỉ tua tới cảnh có anh hay cảnh của thành thì tôi bỏ phim nhã ngồi bên cạnh thấy tôi như thế nó không kiêng nể buông một câu đúng là còn mề chảy giờ người anh chẳng bóng rổ tên thành lướt qua đời tôi như một cơn gió mấy ngày đầu tôi còn chăm chỉ ngồi cài phim của anh nhưng thời gian sau cuộc sống bận bề nhiều việc thời gian biểu của tôi kín mít lịch học và lịch làm thêm Nên hình ảnh của Thành dần mờ nhạt trong tâm trí tôi Cứ tưởng mình đã quên anh thật Nhưng hóa ra không phải như vậy Chỉ là bản thân tạm cất đi những hình ảnh Về chàng trai ấy trong một góc Và khi người ấy xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa Đôi mắt tôi không thể rời khỏi anh Dù chỉ một phút Tôi làm part time ở quán Starbucks vào buổi tối Hôm nay đang đứng ở quầy order Thì nhìn thấy Thành bước vào quán Cùng với một người con trai đi cùng Tôi ngơ ngác mải ngắm anh Mà không để ý đến vị khách trước mặt mình order đồ uống Đến khi bị người ta lên tiếng nhắc nhở Tôi mới tập trung lại vào công việc của mình Đứng ở quầy order Mà đầu óc cứ hướng về phía anh chàng bóng rổ đẹp trai kia Lát sau tôi thấy Anh bạn đi cùng Thành ra gọi đồ uống Thay vì anh ấy Tôi hụt hẫng vì người ra gọi không phải là anh Thành và bạn của anh ấy ngồi đây nói chuyện đến muộn Khi chúng tôi chuẩn bị đóng cửa hàng Thì hai người họ mới đứng dậy ra về 11 giờ tan làm Tôi quốc bộ về nhà Vì nhà thuê của tôi và nhã cách đây không xa dạo bước đi trên đường Nghĩ tới hình ảnh của Thành tối nay Mà tôi ngậm ngồi tiếc nuối Lần trước anh nói chuyện cằn gọc với tôi là như vậy Thế mà lần này tôi vẫn mong muốn được tiếp xúc Và nói chuyện với anh Đang đi trên đường Bỗng một đứa bé chạy thục mạng Va vào người tôi rồi ngã lăn ra đất Tôi cúi xuống đỡ bé dậy Mặt mũi bé lấm lem Người nhỏ con gầy còm Nhìn trông tội Có chuyện gì sao mà em chạy vội thế Thằng bé ôm chặt lấy chân tôi Co giống người lại sợ sệt nói Chị ơi Anh của em bị thương nằm ở trong ngõ kia. chị đến giúp anh ấy với nhìn những đứa trẻ mồ côi lang bạt đầu đường xó chợ tôi thấy thương chúng quá tôi xoa đầu con nhóc rồi nói em dẫn chị đi xem anh của em như thế nào thằng bé gật đầu nó kéo tay tôi đi vào một cái ngõ gần đó nhìn thấy một đứa bé trai lớn hơn một chút nằm đó thở không ra hơi tôi chạy lại gần xem sao thì thấy chán thằng bé nóng rực tôi định đỡ thằng bé dậy đưa tới bệnh viện thì một đám người xăm trổ mặt mũi lấc cắc không biết từ đâu đi gần tới chỗ tôi Tôi sợ hãi nhưng không bỏ chạy Vì không nỡ bỏ rơi đứa trẻ Đang ốm nằm ở đây Tôi ôm chặt lấy đứa bé vào lòng để bảo vệ nó Ngó nhìn xung quanh tìm kiếm bé em trai lúc nãy Nhưng không thấy đâu Đám người kia ngày càng tiến sát lại gần tôi Một tên to béo đầu chọc ngồi xuống ngang với tôi Hắn đưa tay nâng cầm tôi lên Nhìn trái nhìn phải Con nhỏ này xinh đấy Bán cho lão khách sộp cũng được khối tiền Chúng mày lôi nó về đi Tên đầu chọc đứng dậy ra hiệu cho đàn em đến bắt lấy tôi tôi phản kháng nhưng sức con gái không thể nào bằng mấy tên giang hồ to khỏe được nhìn thấy đứa trẻ đáng thương vẫn nằm dưới đất tôi cầu xin bọn chúng xin mấy anh để tôi đưa thằng bé tới bệnh viện nó sốt cao lắm để lâu sẽ ảnh hưởng tới tính mạng mất mấy tên giang hồ này nghe xong chẳng những không mùi lòng còn bật cười ha hả tên đầu chọc tiến lại gần vỗ lên mặt tôi hai cái rồi nói cô gái ngây thơ giờ mày còn rủ lòng thương với những đứa trẻ hại mày sao chính thằng em nó dụ mày tới đây cho bọn tao bắt đấy Tôi lắc đầu không tin, một đứa trẻ nhỏ sao có thể làm ra những việc lừa lọc người khác như vậy. Không tin đúng không? Để tao cho mày xem nhé. Tên đầu chọc nhìn vào góc tối cuối ngõ hét lên. Thằng An, ra đây nhận tiền cho anh mày đi chữa bệnh này. Đây là tiền thưởng vì mày dẫn cho tao được con hàng ngon đấy. Thằng nhóc bé con lấm lem, vừa nãy tôi nhìn thấy, mãi không thấy thì giờ đi ra từ góc tối trong ngõ. Nó ngửa tay nhận tờ tiền 200.000 đồng của tên chọc rồi cảm ơn rối rít Thằng nhóc chạy về phía anh trai, lay lay người gọi anh nó dậy. Anh ơi, tỉnh lại chút đi, em kiếm ra tiền cho anh khám bệnh rồi đây này. Nhìn hoàn cảnh của hai đứa nhóc trước mặt, tôi vừa thương vừa giận cậu bé An. Nó bị bọn giang hồ này nhờ làm những chuyện xấu xa để lấy tiền cho anh nó khám bệnh. Hành động sai trái nhưng mục đích của nó khiến tôi không thể trách phạt cậu bé được. Có trách thì trách bọn người man dợ này nhẫn tâm lợi dụng một đứa trẻ. Hơn nữa tên chọc đầu còn đưa cho An 200.000 Làm sao đủ để chữa bệnh cho cậu anh trai nằm kia Còn chưa nói đến thằng nhóc An Sẽ đưa anh nó đến bệnh viện như thế nào Một lũ người tham lam độc ác Đến cả đứa trẻ cũng lợi dụng Tôi không thể chịu khuất phục như vậy Dùng hết sức mình dãy giụa khỏi tay hai tên giang hồ đứng bên cạnh Tôi cắn vào tay một tên Hắn kêu la oai oái nên phải thả tôi ra Một tay được giải thoát Tôi mau chóng cào vào tay tên còn lại đang giữ mình Hắn bị đột kích bất ngờ mà buông tay tôi ra. Nhân cơ hội này tôi phi nhanh ra đầu ngõ gọi người kêu cứu. Đoạn này hoang sơ vắng vẻ, tôi biết mình tiêu đời thật rồi. Nhìn về phía sau, mấy tên to cao lực lưỡng đang đuổi theo mình. Tôi sợ hãi chạy thục mạng bỏ đi, chỉ cần ra đường lớn có người là tôi sẽ an toàn. Nhưng tôi chưa kịp ra đến đường lớn thì tóc tôi bị kéo giật lại, đầu ong ong cảm giác như mấy sợi tóc của mình sắp bị bọn này giật đứt hết. Một tên tát thẳng vào mặt tôi, bực mình chửi rủa. Còn danh, mày dám cắn tao à? Lôi nó về nhanh Anh em á tối nay, đách tha cho nó Bọn chúng sốc người tôi dậy Tôi bị choáng váng sau cú vả vừa nãy cả người phờ phạc để bọn chúng kéo lê đi Ngay khoảnh khắc tôi nghĩ mình tiêu đời thật rồi Thì thấy có người đi vào trong đường nhỏ này hút thuốc Có lẽ vì thấy người ngoài Nên mấy tên này không hàm hè kéo lê tôi đi Mà chỉ đứng sát lại gần Gần giọng lên đe dọa tôi Tỏ ra bình thường cho tao Mày làm lộ sơ hở gì thì không xong với tao đâu Tôi sợ bọn giang hồ này, nhưng nếu không làm gì, đêm nay đời con gái tôi sẽ nát dưới tay bọn chúng. Lựa chọn giữa cái chết và sự nhục nhã, tôi biết bản thân mình nghiêng về bên nào hơn. Lúc này dù là một tia hy vọng mỏng manh, tôi cũng cố bám víu. Một lần nữa tôi gồng hết sức mình hét lớn. Bắt cóc, bắt cóc, ai đó cứu tôi với? Tôi vừa kêu cứu được một câu, thì tên bên cạnh nhanh chóng đưa tay lên mồm tôi lại. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt muốn giết người. Thật may. Người đang đi bộ ở kia nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi Anh ta chạy nhanh về phía này Không biết ông trời đang giúp tôi hay trêu đùa tôi nữa Người chạy đến chính là anh Thành bóng rổ khiến tôi mê mẩn con người này tôi không rõ tính cách ra sao Nhưng vẫn mong anh rủ lòng thương cứu tôi một mạng Miệng tôi bị bàn tay tên bên cạnh bịt chặt Không nói được câu nào Nên tôi chỉ đành dùng ánh mắt năn nỉ Cầu xin sự giúp đỡ của anh Thật may Thành đã không bỏ rơi tôi Anh nhìn tên bên cạnh tôi rồi hỏi Mấy anh đang làm gì thế? Đêm khuya rồi, không về nhà sao? Tưởng Thành sẽ đe dọa mấy tên này để chúng sợ thả tôi ra, nhưng anh lại đứng đây tán gẫu với bọn chúng. Lẽ nào anh không có ý định cứu tôi hay sao? Tên bên cạnh tôi cười cười nhìn Thành rồi nói. À, tôi chưa ngủ được vì phải lôi đứa em gái này về. Cậu nhìn xem, tuổi trẻ nông nổi, bố mẹ tôi phản đối nó yêu đương mà nó bực tức bỏ nhà ra đi. Thật là hư đốn. Giờ mà tôi phải mang nó về nhà để bố mẹ dạy dỗ lại. Tên này thật khốn nạn. Hắn dám bịa chuyện Tôi lắc đầu ngoài ngoại để nhắc cho Thành biết Đây không phải sự thật Nhưng ánh mắt Thành vẫn lạnh lùng nhìn tôi Chẳng thay đổi gì hết Anh không nói thêm câu nào rảo bước đi thẳng Chưa bao giờ tôi thấy tuyệt vọng như thế Cứ tưởng được cứu sống trong gang tấc Nhưng không, người kia không hề có ý định cứu tôi Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống Tôi khóc cho số phận bi ai của mình Chuẩn bị đón nhận những đẩy đọa đáng sợ giây phút tôi tuyệt vọng nhất Thì tôi chợt nghe tiếng bụp vang lên liên tục Tôi quay phát người lại nhìn về phía sau, thấy Thành đã quay lại, trên tay mang theo chiếc gậy sắt cũ, giơ lên đánh từng tên một. Từng nhát anh đập xuống khiến mấy người kiêng ngất nằm thẳng cẳng dưới đất. tiền hùng hãn đứng bịt mồm tôi thấy cảnh này, nhận ra hắn yếu thế nên chạy biến. Thành ném cây gậy sắt sang một bên, cầm điện thoại gọi điện cho ai đó, sau đấy đi về phía tôi. Đang điện cảm ơn anh thì Thành đã tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi. Còn là trẻ con hay sao? Có tí chuyện mà cũng khóc. Tôi sụt xịt mũi, cố gắng ngân bản thân mình không được khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn ra như mưa. Tôi sụt sùi lau nước mắt Thành thật nói với anh. Em rất sợ khi thấy anh bỏ đi, em nghĩ anh sẽ không cứu em nữa. Nghĩ tới chuyện nếu Thành không quay lại, thì thứ đáng sợ sẽ xảy đến với tôi, càng khiến tôi không thể ngừng khóc. Tôi đứng khóc một lúc, Thành không nói gì, yên lặng đứng trước mặt tôi. Lát sau khi điều chỉnh được cảm xúc của mình, tôi ngẩng đầu lên nhìn Thành. Tôi thấy anh mặt mũi vẫn tỉnh bơ như không có gì. Đầu mày hơi cau lại Hình như anh đang dần mất kiên nhẫn Khi đứng đây nhìn tôi khóc Em cảm ơn anh Tối nay nếu không có anh Khỏi cần cảm ơn đi Tôi ngứa tay nên muốn xử lý bọn này một chút Chứ không có ý định cứu cô đâu Dù sao vẫn cảm ơn anh Rách việc Thành quay lưng bỏ đi Tôi cũng định về nhà Nhưng đôi chân vừa bước đi thì khựng lại Khi nhớ ra hai đứa trẻ trong ngõ kia Dù sao cũng chỉ là hai đứa nhóc con Thậm chí thằng anh còn đang ốm nặng Tôi không thể chấp nhặt trẻ con Mà ngó lơ tính mạng con người được Nhưng một mình tôi không đưa nổi đứa bé trai lên viện Nên tôi đuổi theo Thành Nhờ tới sự giúp đỡ của anh Còn chuyện gì nữa Thành cau mày nhìn vào tay áo Bị tôi nắm chặt Anh có thể giúp em một chuyện được không Sao cô rắc rối thế Thành quay mặt đi chỗ khác Tôi nghĩ anh sẽ bỏ đi luôn Nhưng anh vẫn đứng đó Lát sau Thành nhắc nhở tôi Muốn giúp gì thì nói nhanh Để tôi còn về nhà Nghe được câu này của anh Tôi mừng rỡ kéo tay anh đi về phía ngõ nhỏ đằng kia Vừa đi tôi vừa tóm tắt lại nhanh tình hình của hai đứa trẻ Và nhờ anh đưa đứa bé anh trai đi đến bệnh viện giúp đỡ Đi vào trong ngõ Nhìn thấy thằng anh nằm im lìm Thằng em thì ôm chặt lấy anh mình Tay nắm chặt trăm 200.000 Tôi mùi lòng thương xót hai đứa nó Vừa bị chúng nó lừa Mà vẫn muốn giúp sao Trẻ con không có tội Tất cả đều do hoàn cảnh ép buộc bớt lo chuyện bao đồng đi Thì cô mới sống thọ được Thành nói xong thì cúi xuống gỡ tay đứa em ra Bế người anh lên Thằng An tỉnh dậy Nhìn thấy anh trai mình bị bế lên Và nhìn thấy tôi Nó sợ hãi mếu máu xin lỗi Chị ơi chị bỏ qua cho anh trai em Tất cả là lỗi của em Chị đừng làm hại anh ấy Thằng bé An này sợ tôi quay lại Làm hại đến anh nó Nên ôm chặt lấy tôi khóc lóc ỉ ôi Tôi là kẻ dễ mùi lòng trước nước mắt Hơn nữa tôi không có ý định ghi thù một đứa bé Khi thấy An cứ bám lấy chân cầu xin như thế này tôi không nhịn được cúi xuống dỗ dành nó nến đi chị và anh đưa anh trai của em đi khám bệnh cậu bé sốt cao quá cứ nằm đây sẽ rất nguy hiểm nghe tôi nói thế an lấy tay quệt sạch nước mắt nước mũi đưa đôi mắt long lanh nhìn thành đang cõng anh trai nó trên vai rồi lại quay sang nhìn tôi lát sau nó hỏi anh chị giúp bọn em thật không tôi mỉm cười xoa đầu an định trả lời thằng bé thì thành đứng cạnh tôi đã gục xúc chen ngang không tin tưởng thì thôi chúng tôi không giúp nữa thằng bé an nghe câu nói này của thành thì sợ cuống khuýt tay chân nó bám chặt lấy anh xin anh giúp đỡ nó thành không nói gì hư lạnh một cái rồi cõng anh trai của an ra ngoài ngõ tôi đi đến nắm tay an dẫn nó đi cùng đi một đoạn ra đường lớn tôi thấy thành đi tới chỗ một chiếc xe thể thao đỗ bên lề anh mở cửa ngồi vào vị trí ghế lái sưởi ấn bíp còi ra hiệu cho tôi lên xe tôi dắt tay bé an chạy lại nhìn vào trong xe chỉ có hai ghế ngồi Thành vừa ôm anh trai của An trong lòng vừa cầm vô lăng Tôi thấy ngại nên nói với anh Anh để đứa bé sang ghế này ngồi đi Em và An bắt taxi theo sau Lên xe Nhưng đừng bắt tôi phải lặp lại lần hai Dưới cái nhìn đe dọa của Thành Tôi mở cửa ngồi vào vị trí ghế lái phụ Và để An ngồi trên đùi mình Nhìn thấy anh trai của An nằm im trong lòng Thành ngủ Tôi ngỏ ý với anh Hay anh để đứa nhỏ sang đây ngồi với em Chứ không sợ nó ngọ nguậy ảnh hưởng đến anh lái xe Thành không trả lời tôi Tập trung nhìn về phía trước lái xe Đi tới bệnh viện Thấy vậy tôi không nói gì thêm tránh làm phiền anh Không mất quá lâu chúng tôi đã tới bệnh viện Thành gõng người anh đi vào phòng khám Và đứng trong đó Xem tình hình thế nào Còn tôi và An ngồi ở bên ngoài chờ Lát sau anh đi tới chỗ tôi rồi nói Nhóc con vào thăm anh trai mình đi Mấy ngày nữa hai anh em chuyển đi đâu Thì nghe theo sự sắp xếp của bác sĩ Nhớ chưa An nhìn Thành ngoan ngoãn gật đầu Rồi nó cầm lấy tay anh Đặt tờ tiền vào trong tay Thành Cảm ơn anh Em trả anh tiền đi bệnh viện của anh trai em Nhìn thấy tờ 200k Cả tôi và Thành đều chết sững người Thằng bé An vốn là đứa bé hiểu chuyện Nó còn nhỏ Không biết mệnh giá tiền bạc ra sao Nhưng có bao nhiêu nó vẫn đưa hết cho Thành Để trả tiền viện phí Một đứa bé như vậy Sao lại là một đứa trẻ xấu xa được chứ Nó bị hoàn cảnh ép buộc nên mới phải làm việc cho bạn giang hồ kia lừa tôi mà thôi. Trông thế hành động của An, tôi không kìm nén được xúc động, dưng dưng nước mắt. Có lẽ Thành cũng xúc động như tôi. Anh nhìn tờ tiền trong tay một lúc rồi đặt lại nó vào tay của An. Chút tiền còn con này không đủ trả viện phí. Sau này làm ra nhiều tiền rồi mang đến trả tôi sau cũng được. Anh có thể cho em số liên lạc được không? Biết đọc số không? An lắc đầu, thế bao giờ biết đọc ấy thì tôi cho sau. Thành đứng dậy rời đi nhưng An giữ lấy vạt áo anh. Nó nói anh viết lại số lên tay em đi anh trai em biết đọc số bao giờ anh ấy tỉnh lại sẽ đọc giúp em. An bám dai tới mức tôi cảm tưởng nếu Thành không cho nó số điện thoại thì hôm nay khỏi về. Cuối cùng Thành cũng đành chịu thua đi ra quầy thu ngân gần đó mượn cái bút và ngồi xuống viết lại số điện thoại của mình lên cổ tay của An. Trong lúc anh viết tôi ngó vào xem thì thằng bé An đột nhiên lên tiếng Chị xinh đẹp cũng muốn có số anh Thành sao Anh viết cho chị ấy nữa đi Thằng nhóc này mồm miệng nhanh nhỏ Hại tôi mất rồi Sợ Thành hiểu lầm nên tôi mau chóng giải thích Nhưng chưa kịp nói câu nào Thì Thành đã đứng dậy trả bút Tôi và Thành cho An vào phòng thăm anh trai nó Rồi mới ra về Ra khỏi bệnh viện tôi không muốn làm phiền Thành Nên tiến ra ngoài bắt xe taxi Nhưng mãi không bắt được chiếc nào Lúc ấy tôi thấy xe Thành từ từ đi ra Thì tôi nhảy bổ lên trước đầu xe chắn xe anh lại Tiếng phanh xe kêu kít một cái thật chói tay, ngay sau đó là tiếng trách mắng nặng lời của Thành. Muốn chết sớm thì tìm xe khác đi, đừng chặn đầu xe tôi. Tôi biết mình sai nên tiến lại gần xin lỗi anh và xin anh cho tôi đi nhờ xe về nhà. Giờ này đã muộn, nếu tôi quốc bộ tiếp, chỉ sợ gặp mấy bọn lưu manh. Nghe tôi nói xong, Thành dừng dâng đáp. Cô sợ lưu manh, thế không sợ tôi sao? Anh là người tốt, anh vừa cứu em mà, ngủ ngốc. Ai ban phát cho cô chút lòng tốt là cô tin luôn sao? Bây giờ tôi đưa cô vào khách sạn lên giường phục vụ, cô cũng sẵn lòng để trả ơn, đúng không? Em biết ơn và biết cách trả ơn như thế nào đâu phải điều kiện gì em cũng chấp nhận đâu nhưng xin anh đấy, muộn rồi anh cho em đi nhờ xe được không? Trước lời cầu xin của tôi khuôn mặt Thành không đổi sắc anh chẳng nói câu nào làm tôi tưởng anh từ chối tôi lùi thủi rời đi thì từ đằng sau nghe thấy tiếng gọi của Thành Cô làm cái trò mèo gì thế? Có lên xe không thì bảo Mất nhiều thời gian của tôi quá đấy Được sự đồng ý của Thành Tôi nhanh chân quay trở lại ngồi vào trong xe Vui vẻ cảm ơn anh Nhưng biểu cảm trên mặt Thành chỉ đơn giản Là cái câu mày khó chịu Tôi đưa địa chỉ nhà mình cho Thành trở về Khi xe dừng ở đầu ngõ Lúc cởi dây an toàn Tôi quay sang chào tạm biệt anh Nếu anh không phiền Có thể để lại số điện thoại liên hệ cho em được không Bao giờ có thời gian Em bao anh một bữa ăn trả ơn hôm nay anh đã cứu em một mạng thành quay sang nhìn tôi lạnh lùng nhấc miệng lên cười đúng như thằng nhóc an kê nói cô cũng muốn xin số điện thoại thế anh có định cho em không đây là thái độ xin sỏ của cô sao bị thành bắt bẻ như thế tôi biết ý điều chỉnh lại cách nói chuyện của mình anh thành liệu có thể cho em xin số điện thoại được không không cô phiền phức lắm gặp lần nào là rắc rối lần đó tôi bần thần mặt mũi đứng hình mất mấy giây Biết không thể xin được cách thức liên lạc nên thôi tôi không mặt giày xin sò nữa. Tôi mở cửa bước xuống xe, tạm biệt Thành rồi trở về nhà. Một giấc mơ dài về thời xưa ấy khi tôi mới gặp Thành bị đứt đoạn bởi tiếng chuông báo thức của chiếc điện thoại đầu giường. Tôi không thể chiến thắng được giấc ngủ, hai mắt cứ dính chặt lại với nhau, mò tay sang đầu giường cầm điện thoại tắt chuông rồi quay lại ôm gấu bông ngủ tiếp. Nằm thêm một lúc tôi phát hiện điều gì đó không ổn. Nhà tôi làm gì có gấu bông nhỉ? Tôi vội mở mắt ra Thì thấy đập ngay vào mắt mình là khuôn ngực rắn chắc Của người đàn ông nằm bên cạnh Tôi ngẩng đầu lên thấy anh đã dậy Nhìn tôi chầm chằm không chớp mắt Tôi xấu hổ nhưng vẫn cố muốn nở Một nụ cười thân thiện chào buổi sáng với Thành Chào buổi sáng Cô định ôm tôi tới bao giờ Nghe Thành nhắc thì tôi mới nhớ ra Mình ôm chặt lấy người anh Chân quấn chặt lấy eo anh Tôi ngượng ngập nhanh chóng buông anh ra Sao anh không đẩy tôi ra Cô bám cả đêm Tôi đẩy ba bốn lần mà cô vẫn dính vào. Tôi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Nhăn mặt nhăn mũi than trách số phận. Sao có thể tướng ngủ xấu như thế chứ? Chắc cả đêm qua thành cười tôi thối mũi. Lát sau tôi phải bâng qua nói sang chuyện khác. Tránh để anh nhắc tới tật xấu của tôi. Đêm qua anh ngủ có ngon không? Không. Tại sao? Ngủ cạnh cô ấy, tôi không chợp mắt nổi. Anh dành cả đêm để ngắm tôi sao? Chẳng thể ngờ anh không nể năng gì phũ tôi một câu. Mắt cô có gì kia kìa? bao hào hứng của tôi đều bị dập tắt Bởi câu nói của người nào đó Tôi chán chẳng muốn nói chuyện với Thành Bật dậy đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt Nếu tôi còn ngồi đây Chắc mới sáng sớm mẹ sẽ tăng sông Vì mấy câu nói của Thành mất Tôi bước tới tủ lấy quần áo Lát sau đi qua giường Thấy Thành đã đứng dậy gấp chăn chiếu Đôi mắt tôi vô tình lướt qua một chỗ không nên nhìn Tôi thấy chỗ ấy chiếc quần của Thành cộm lên Trong đầu tôi bắt đầu có những suy nghĩ đen tối Đúng lúc này Thành quay sang nhìn tôi Tôi giật mình như bị bắt gặp làm chuyện xấu Ôm chặt quần áo chạy vào nhà tắm Tôi vào trong Dựa lưng vào cửa Mà hai má vẫn nóng gian Trái tim đập thỉnh thịch Sao bản thân mình có suy nghĩ đen tối như thế chứ Mà không phải Tại thành xấu xa mới đúng Người gì mới sáng sớm đã nổi hứng với chuyện đó Khiến tôi phát ngượng Tôi lắc đầu Tự nhắc bản thân không nghĩ tới Nhưng trong lúc tắm Đầu tôi cứ nhớ lại hình ảnh nụ hôn cuồng nhiệt đêm qua của thành Và nhớ tới cảm giác lâng lâng của tôi Mà hai má lại nóng gian Thật là xấu hổ Lát sau tôi tắm xong Đi ra ngoài phòng khách Đã thấy Thành đứng trong bếp dán trứng Hai chúng tôi ăn bánh mì uống sữa vào buổi sáng Chẳng biết Thành có chế biến gì không Mà quả trứng lòng đào trên đĩa của tôi ngon tới vậy Ngon hơn cả tôi dán Trong lúc ngồi chờ Thành ăn xong bữa sáng để rửa bát Chẳng hiểu sao tôi lại hỏi anh một câu rất kỳ cục Về vấn đề ấy Anh tự xử lý sao Thành đang ăn thì ngẩng đầu lên nhìn tôi Bằng ánh mắt khó hiểu Vấn đề gì? Nói rõ ra xem nào Thì là cái đó Nó hơi khó nói Khó nói ấy, thì khỏi nói Chuyện tế nhị này tôi không biết hỏi sao cho khéo Nhưng không hỏi thì sự tò mò Trong tôi cứ lớn dần lên Hơn nữa vấn đề này ảnh hưởng rất lớn Tới mối quan hệ của chúng tôi Cuối cùng tôi quyết định mình buộc phải hỏi Vấn đề sinh lý đấy Anh tự xử sao? Nói xong câu này mà mặt tôi đỏ bừng bừng Hai má nóng gian lan rộng tới mang tai. Thành bất ngờ khi nghe tôi nhắc đến chuyện này, đột nhiên anh đặt chiếc dĩa trong tay xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thích thú. Sao cô thắc mắc chuyện này thế? Muốn giúp tôi sao? Câu nói của Thành khiến tôi đơ mất mấy giây. Sao anh không thể trả lời tôi nghiêm túc được vậy? Cứ phải nghĩ sang chuyện khác là sao? Anh nghiêm túc chút đi. Câu hỏi của tôi, có gì là không nghiêm túc? Chuyện ấy cũng rất bình thường mà, đâu phải chúng ta chưa làm. Thành càng nói càng khiến tôi xấu hổ. Tôi quay mặt đi chỗ khác che đi hai má đỏ ửng vì ngượng ngùng Mới làm có một lần Thì giờ làm lần hai, lần ba Này, anh có thôi đi không? Chuyện sinh hoạt vợ chồng Có gì mà cô phải ngại Nhưng tôi lắp bắp chẳng biết nói sao Hai chúng tôi đã thống nhất không đề cập tới chuyện ly hôn trong khoảng thời gian này Nhưng chuyện sinh hoạt vợ chồng Thú thật tôi chưa bao giờ bạo sản Để ngồi nói chuyện như anh Ai bảo ngày ấy mới làm có một lần là chúng luôn Tôi cưới về lúc đã có thai nên cả hai chưa dám động chạm. Sau khi đứa nhỏ mất đi, mối quan hệ của cả hai cứ trượt dài, dần trở nên lạnh nhạt, do đó chuyện ấy làm sao xảy ra. Được rồi, không trêu cô nữa. Tôi quay lại nhìn Thành bằng ánh mắt rè chừng. Anh chắc chắn mình trả lời nghiêm túc chứ? Thành không trả lời tôi, nhưng biểu cảm trên gương mặt anh như đang thúc giục. Chuyện là ngoài tôi ra, anh có đi tìm người phụ nữ khác không? Tại vì hai năm qua, tôi và anh... Sau khi ký vào giấy kết hôn Tôi chỉ có mỗi mình cô Hai mắt tôi sáng lên khi nghe được câu trả lời Chắc nịch này của Thành Tôi mím môi cười hỏi lại anh Thật sao? Thành gật đầu Cái gật đầu có giá trị nhất từ trước tới giờ Đối với tôi Biết được chuyện này, một cảm xúc hạnh phúc bao trùm lấy tôi Bữa sáng hôm ấy kết thúc với những niềm vui Nho nhỏ, chớm nở trong trái tim tôi Tôi vừa ra đến cửa Định đi làm, thì đột nhiên Thành Giữ tay tôi lại Hôm nay nghỉ tạm một buổi đi Sao lại nghỉ? Lúc ăn sáng chẳng phải cô kể đêm qua mơ thấy hai thằng nhóc Bình và An sao. Tôi vừa gọi điện cho cô nhi viện Claude thì nghe dì mây nói hai đứa nó hôm nay được nghỉ tôi đưa cô đến gặp chúng nó. Trong lúc ăn sáng Thành có hỏi đêm qua tôi mơ gì mà nằm bên cạnh cười cả đêm thì tôi kiếm đại lý do là mơ đến Bình và An không ngờ anh để tâm tới điều này nên muốn đưa tôi tới cô nhi viện thăm hai đứa nhỏ năm đó chúng tôi đã cứu được. Nghĩ lại cũng nửa năm rồi Tôi cứ mải mê với công việc mà chưa có thời gian đến thăm hai đứa nhóc. Tôi nhớ chúng nó quá, nhưng gần đến giờ làm, tôi không kịp viết đơn xin nghỉ để nộp lên mất. Tôi gọi trực tiếp cho Phong xin phép nghỉ cho cô rồi đấy. Hóa ra Thành đã tính toán hết, tôi chỉ việc theo sự sắp xếp của anh, cùng anh lên xe đến cô nhi viện. Trên đường đi đến cô nhi viện, tôi và Thành ghé vào siêu thị mua ít bánh kẹo bim bim nước ngọt để mang đến cho lũ nhóc bên cô nhi viện liên hoan. Nhớ tới những gương mặt non dại phấn khởi, chạy đến vây quanh, mỗi khi đến mà tôi háo hức muốn đến nơi thật nhanh. Vừa vào đến cửa cô nhi viện, bọn nhóc con nhìn thấy tôi thì hò reo ầm ĩ, dì Mây bị tiếng động của bọn trẻ gây chú ý, dì lật đật từ bếp đi lên, vừa nhìn thấy tôi và Thành, không kìm nén nổi xúc động, dì bộ đi đến ôm chầm lấy tôi. "Ôi, hai đứa này lâu lắm mới tới đấy, sắp quên bà già này rồi." Cả tôi và Thành đều bật cười trước vẻ mặt giận dỗi vu vơ của dì Mây. Tôi tiến lên dỗ dành dì, Làm sao mà con quên được người nuôi con từ bé? Do dạo này con bận nên không đến cô nhi viện thường xuyên được thôi. Tôi không khác gì những đứa trẻ ở đây, là đứa mồ côi cha mẹ được dì Mây nuôi lớn. Ngày bé nhìn thấy các bạn dần dần được bố mẹ đến nhận nuôi, còn tôi vì quá nghịch nên không ai nhận, tủi thân lắm. Chính dì Mây luôn bên cạnh động viên, dì vui vẻ nói với tôi rằng, nếu người ta không nhận nuôi con thì càng tốt, con ở đây á, dì nuôi đến khi trưởng thành. Từ lần đó tôi không còn cảm thấy buồn vì không có bố mẹ nào đến nhận nuôi nữa. Tôi sống với dì Mây, sống với các em nhỏ ở cô nhi viện lớn lên từng ngày. Quần áo tôi mặc, cơm tôi ăn, tiền đóng học đều là dì Mây cho, gì không khác gì người mẹ hiền sưởi ấm tuổi thơ trống vắng của tôi. Lớn lên một chút, tôi giúp đỡ dì việc ở cô nhi viện, từ khi đi học đại học, tôi chăm chỉ làm thêm để kiếm tiền phụ dì và giúp cô nhi viện. Tôi ôm chặt lấy dì Mây cho đến khi dì hết dỗi tôi mới buông ra. Được rồi con nhóc này, buông gì ra để còn đi làm việc nào. Nhiều việc lắm chứ đứng ôm ấp nhau mãi được sao? Còn ôm chưa đủ, con nhớ gì quá, lớn đầu rồi mà như trẻ con ấy. Bọn nhóc đang cười cho thối mũi kia kìa, ra chơi với mấy đứa nhỏ đi, để gì ra vườn tưới cây. Tôi nghe lời dì đi ra chơi với mấy đứa nhỏ, mấy đứa nhóc đã chạy ra ngoài sân chơi, cả đám vây xung quanh thành chờ anh chia bim bim, bánh kẹo các thứ. Mặt mũi đứa nào cũng sáng bừng lên hạnh phúc khi nhận được đồ ăn vặt. Tôi quan sát Thành, thấy anh rất kiên nhẫn ngồi nói chuyện với mấy đứa nhóc. Khác hẳn như mọi khi, anh rất kiệm lời nói chuyện với đồng nghiệp ở công ty, có thể thấy anh yêu thương trẻ con như thế nào. Tôi đứng từ xa nhìn anh. Hôm nay Thành mặc chiếc áo polo và quần jean đơn giản, nó không hề làm giảm bớt vẻ đẹp trai, khí chất phong độ của riêng anh. Nhưng trông anh thoải mái, bớt cứng nhắc hơn khi mặc trên người bộ vest. Chợt có tiếng gọi từ phía sau làm tôi giật bắn. Tôi quay lưng lại, thấy thằng nhóc An chạy thật nhanh đến chỗ tôi. Chị Linh, lâu lắm rồi không gặp chị Em nhớ chị lắm Tôi ôm thằng An trong lòng Ngắm nghĩa nó từ trên xuống dưới một lượt Thằng nhóc 4 tuổi lừa tôi năm nào Giờ đã lớn tướng Mặt mũi sáng sủa đẹp trai phải biết Lâu rồi không gặp Chị thấy nhóc cao lên nhiều đấy Đẹp trai thế này, không biết làm siêu lòng bao nhiêu bạn nữ rồi Thằng nhóc nghe thấy tôi nói vậy Thì mặt mũi đỏ ửng Nó gãi đầu ái ngại Thế là tôi đoán đúng rồi đấy An thích bạn nào rồi hả Nói chị nghe xem nào Ờ, không phải, em không thích ai Mấy bạn nữ thích em chứ Nhưng mấy bạn thích em không nhiều như thích anh Bình đâu Vậy sao, thế Bình đâu Gọi nhóc đấy ra đây chị xem đẹp trai như thế nào rồi nào An lắc đầu trả lời tôi Em không rõ Sáng sớm anh ấy nghe tin chị và anh Thành đến Nên đạp xe ra ngoài mua đồ từ sớm rồi Thế anh Thành đâu hả chị Lâu lắm không gặp, em nhớ anh ấy quá Tôi quay lại chỉ tay ra sân vườn Nhưng chẳng thấy Thành đâu Chỉ còn bọn nhóc con ngồi ở sân ăn uống Nói cười vui vẻ Tôi dắt tay An đi ra ngoài ngồi xuống hỏi bọn nhóc Mấy đứa biết anh Thành đi đâu không? Một bé nam tầm 4 tuổi đứng dậy nói với tôi Anh Bình gọi chú Thành ra kia nói chuyện chị ạ Đâu? Tôi nhìn theo hướng bé nam này chỉ Nhưng không thấy Thành và Bình đâu Định đứng lên đi tìm anh Thì có một người đập vào vai tôi Tôi giật mình quay lại Thấy một người đàn ông trẻ Mặt mũi anh ta sáng sủa Trên môi nở nụ cười thật tươi Nụ cười ấy giúp người đối diện có thiện cảm vô cùng Ngoại trừ thành thì đây là người đàn ông đầu tiên Khiến tôi ngơ ngác một lúc Nhìn anh ta lâu mất mấy phút Con người tôi dễ bị thu hút bởi cái đẹp Sau đó nhờ câu nói của An kéo lại tâm trí Tôi mới sực tỉnh Chào anh Không biết anh đến đây tìm ai Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy Người đàn ông trước mặt nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp đầy tình cảm Cả cái cách anh ta cười với tôi Như ánh nắng nhẹ nhàng dưới ngày đông lạnh giá Nhưng tôi và anh ta đâu quen biết nhau Nên tôi ý thức được Mình phải giữ khoảng cách an toàn với người này Tôi lùi về phía sau một chút Thằng nhóc An hiểu chuyện đứng chắn trước mặt như để bảo vệ tôi Linh không nhận ra anh sao Từ ngày học đại học và đi làm Các mối quan hệ mở rộng Một ngày tôi gặp gỡ bao nhiêu người đến giờ Tôi còn không nhớ hết Nên khó mà nhận ra người này Tôi lịch sự đưa ra đề nghị Xin lỗi anh Chỉ nhớ tôi không tốt lắm Anh có thể giới thiệu bản thân một chút được không Trên gương mặt người đàn ông kia thoáng lên vẻ thất vọng nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại sự niềm nở của mình anh ta đưa tay ra muốn bắt tay với tôi thế để anh giới thiệu lại cũng được anh là đức cậu nhóc ngày bé chuyên rủ em sang nhà hàng xóm vạch trộm quả nhót để ăn đấy em nhớ ra chưa tôi nhíu mày cố gắng lục trong trí nhớ của mình cái tên này ngày còn bé tôi thân thiết với hầu hết các bạn nhỏ đồng trang lứa ở cô nhi viện nhưng có một người quan tâm tôi hơn cả đó là anh trai hơn tôi một tuổi anh ấy đáng thương hơn tôi rất nhiều Tôi nhớ mấy ngày đầu anh ấy được đưa đến cô nhi viện Ngày nào cũng ngồi thu lưu một góc Không chịu chơi với ai Anh ấy bảo chờ mẹ đến đón Vì mẹ đã hứa rồi Nhưng một tháng sau Không thấy ai đến đón anh trai đó Tôi thương anh ấy tuổi thân Nên tiến lại gần làm quen làm thân với anh Ban đầu anh luôn tỏ ra chán nản ỉu xìu khi chơi với chúng tôi Những đứa trẻ ở cô nhi viện Nhưng lâu dần khi bị tôi treo Và kéo đi chơi nhiều hơn Anh đã làm quen dần với mọi người ở đây Anh trai này thương tôi nhất trong số đám trẻ ở cô nhi viện. Cứ có gì ngon anh sẽ phần tôi. Anh hay lén dẫn tôi đi chơi và đặc biệt ấn tượng là lần sang nhà hàng xóm và trộm quả nhót bị người ta bắt được và lôi về mách dì mây. Ngày ấy tôi và anh bị phạt không được ăn cơm một ngày và phải dọn vườn một tháng. Mọi ký ức ngày ấy như một thước phim tua nhanh lại trong tâm trí. Tôi nhớ ra rồi, hóa ra anh Đức trước mặt tôi là anh trai quả nhót năm nào. Ngày ấy tôi cũng không chịu gọi tên anh nên chẳng nhớ lắm. May sao anh nhắc lại vụ trộm nhót Nên tôi mới nhớ ra Em nhớ ra rồi sao Tôi gật đầu đáp lại anh Anh nhắc lại tí là em nhớ ra ngay Lâu rồi không gặp Trông anh bây giờ thay đổi nhiều quá Đẹp trai, phong độ hơn Em không nhận ra là chuyện đương nhiên Đức tiến lại gần tôi Anh cười nói Lâu rồi không gặp Chúng mình đi cà phê nói chuyện chút đi Tôi hơi ngại vì đã hứa với An và Bình Hôm nay đến đây chơi với lũ trẻ Chưa gặp được Bình mà tôi bỏ đi thế này thì không hay lắm Tôi ái ngại cũng không biết từ chối anh ra sao Thì thằng nhóc An đứng bên cạnh nói Anh ngồi đây nói chuyện cũng được Chị Linh được bà mây giao nhiệm vụ Phải để ý mấy em nhỏ Câu nói của thằng An Khiến anh Đức cảm thấy ngượng ngùng Khi rủ tôi đi ra ngoài uống cà phê Tôi lườm thằng nhóc một cái cảnh cáo Nó dám mở miệng nói dối Nhưng tôi cũng không vạch trần sự thật à, Nhóc An nói đúng đấy anh Hai anh em mình ngồi ở đây nói chuyện cũng được Bao năm mới quay trở về nơi này Anh không ở lại chơi một chút sao Anh Đức đồng ý với tôi Anh ngồi xuống trước rồi vỗ xuống chỗ trống bên cạnh Ý bảo tôi ngồi Nhưng tôi chưa kịp di chuyển Thì nhóc An đã nhanh chân nhảy tót đến ngồi xuống cạnh Đức Thằng nhóc nhìn anh cười hì hì rồi nói Em muốn ngồi đây nghe anh chị kể về Thời nhỏ của chị Linh ở cô nhi viện Anh không phiền chứ Đức dường như không vui vẻ lắm Anh gượng cười nhìn thằng nhóc ờ, Không phiền An vui vẻ gọi tôi lại gần Ngồi xuống bên cạnh nó Thế là An ngồi giữa tôi và Đức Nó nói ngồi nghe kể chuyện nên không làm phiền hay nói gì linh tinh. Nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt quan sát sắc bén của thằng nhóc này suốt quá trình tôi và Đức nói chuyện. Anh Đức dạo này làm gì thế? Hiện tại anh đang làm ở công ty xuất khẩu quần áo và dụng cụ thể thao thôi. Thảo nào thấy anh mặc vest, bảnh bao như sếp lớn vậy. Chắc bố mẹ nuôi yêu thương anh lắm, cho anh gia đình và cho anh cuộc sống đầy đủ. Tôi vui vẻ nói đùa Đức một câu, nhưng đột nhiên nụ cười trên môi anh tắt ngấm. Tôi lo lắng không biết bản thân có nói gì sai Khiến anh Phật lòng hay gì Đang định hỏi thì đột nhiên Đức đứng lên Đi tới ngồi xuống trước mặt tôi Anh nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành Linh, từ ngày rời khỏi cô nhi viện Không có em bên cạnh Anh không hề sống một ngày hạnh phúc Anh đã từng về đây tìm em Nhưng dì mây luôn giấu thông tin của em không cho anh biết Dì ấy bảo anh hãy về sống với gia đình đi Đừng nhớ tới em nữa Nhưng anh không thể Một thời gian dài anh luôn đến cô nhi viện Nhưng chưa bao giờ có cơ hội gặp em Anh tưởng mình không còn cơ hội đó Nhưng thật may ông trời đã không phụ lòng người Hôm nay anh vô tình muốn đến đây Không ngờ lại gặp được em Linh, em có thể ở bên anh được không? Tôi hoàn toàn bị những câu nói của Đức làm cho kinh ngạc Không biết đáp trả anh ra sao Năm ấy khi anh rời đi Tôi đã nhớ anh biết nhường nào Chỉ muốn anh quay trở về với tôi Nhưng bây giờ đã khác Sau từng ấy năm Tôi nhận ra tình cảm năm đó mình đối với anh Chỉ là sự dựa dẫm của tình thân Chứ không hề xuất phát từ tình yêu Hơn nữa Anh đã trở về quá muộn Trái tim tôi đã dành cho người đàn ông khác từ lâu rồi Trái tim ấy rung động vì một người Tổn thương vì một người Đau khổ vì một người Và tôi nghĩ cũng chỉ có thể là người ấy Mới chắp vá lại từng mảnh vỡ của trái tim Đức rất tốt Nhưng mà tôi rất tiếc tôi cúi mặt xuống Cổ họng nghẹn ứ không nói được câu nào Đức đặt tôi vào một tình thế khó Thà rằng anh chỉ đến và nói chuyện như những người bạn Tôi đã không phải khổ sở thế này Nhưng dù sao tôi buộc phải từ chối Không thể nhập nhằng cho Đức những ảo tưởng hy vọng Ngay lúc tôi định ngẩng đầu lên đối diện trực tiếp với anh Buông xuống những câu tàn nhẫn nhất Để từ chối Thì thằng nhóc An đã lên tiếng giúp tôi Anh Đức Có lẽ anh đến muộn mất rồi Chị Linh đã lấy chồng Anh ấy hôm nay cũng tới đây Anh có muốn gặp không để em đi gọi chồng chị Linh cho Nghe câu nói của An Trên mặt Đức lộ rõ vẻ thất vọng Anh nhìn tôi Vẫn chờ đợi câu trả lời cuối cùng Tôi biết mình buộc phải lên tiếng trong hoàn cảnh ấy An nói đúng đó Em lấy chồng được 2 năm rồi Chồng em hôm nay cũng đến đây Vậy sao? Cho anh xin lỗi Giọng nói vui vẻ của Đức trầm buồn Trong tình huống này Dù tôi an ủi câu nào cũng trở nên vô nghĩa Nên tôi lựa chọn sự im lặng Hai người chúng tôi cứ im lặng Mắt đối mắt cho đến khi có tiếng gieo hò ầm mỹ của đám trẻ xung quanh vang lên Chú Thành và anh Bình trở lại kìa Tôi nhìn theo hướng lũ trẻ chạy về Thấy Thành và Bình đi về phía này Tôi vẫy tay gọi hai người họ Muốn giới thiệu cho Đức thì Đức trở lên tiếng Bây giờ anh có việc đột xuất Cần phải đi Bao giờ có thời gian Anh em mình gặp nhau sau nhé Nói xong chưa kịp để tôi nói câu tạm biệt Đức xoay lưng rời đi Lúc này Thành đi tới đứng bên cạnh tôi Anh nhìn dáng lưng người vừa mới rời đi Hai đôi mắt đột trở nên nghiêm trọng Tôi thấy kỳ lạ nên hỏi anh Có chuyện gì sao? Ai vậy? Một người bạn hồi nhỏ ở cô nhi viện của tôi Bạn? Là con trai Anh sao vậy? Bạn bè thì cần gì phải phân biệt trai gái? Có một số người tôi vẫn nên đề phòng Tôi biểu môi xì một tiếng Đúng là nhiều chuyện Có cần làm quan trọng hóa vấn đề vậy không? Thấy Thành cứ nhìn về hướng Đức Vừa rời đi mà không đáp lại tôi Tôi cũng chẳng quan tâm tới anh nữa Chạy ra xem thằng nhóc Bình thế nào Bình? Ra chị xem cô cậu lớn thế nào? Bình chạy về phía tôi Nó nhíu mày nhăn mặt nói Em đã 13 tuổi rồi Chị đừng gọi em là cu cậu nữa 13 tuổi á Làm như là 31 tuổi ấy Dám cằn nhằn với chị Tôi cốc vào đầu thằng bé một cái Bình rụt cổ lại giả vờ kêu đau Thôi đừng có mà giả vờ Chị bắt bài được mày hết nhá Tôi xoa xoa đầu Bình Tấm tắc khen nó Gớm, dạo này trông bành trai phết Em đẹp trai như anh Thành chưa Chưa bằng được Khuôn mặt vui tươi hớn hở của Bình ỉu xìu lại khi thấy tôi nói thế Nó chẹp miệng nói Trong mắt bà chị á chỉ có chồng thôi sao Thôi không nói chuyện của chị nữa Nói chuyện của em đi Đang đứng nói chuyện bình thường Chẳng hiểu sao Bình kéo tôi ra chỗ khác lẽ nào thằng nhóc này có chuyện thầm kín gì Muốn tâm sự riêng với tôi sao Tôi nhìn Bình bằng ánh mắt tò mò Chờ đợi nó nói Ai ngờ Bình không nhắc tới chuyện nó Mà tiếp tục nói về chuyện của tôi Chị và anh Thành quay lại à Tôi khó hiểu nhìn Bình Thằng bé huyết vai tôi rồi nói Không cần phải giấu diếm Em biết chuyện chị và anh Thành lục đục đến mức sắp ly hôn Tôi ngạc nhiên khi nghe Bình nói vậy Chuyện tôi và Thành có ý định ly hôn Có rất ít người biết Đặc biệt là những người ở cô nhi viện như Dì Mây Bình và An Tôi càng tránh cho họ biết Vì sợ họ đau lòng Nhưng chẳng biết làm cách nào Bình lại biết được chuyện này Lẽ nào Thành nói sao Tôi nghĩ không có khả năng đó Vì Thành khá bận rộn Hơn nữa anh cũng không phải là kiểu người hay tâm sự với người khác Sao em biết chuyện này Có ai kể sao Bình lắc đầu Nó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tri thức Chẳng cần ai nói Em nhìn là biết Mối quan hệ của chị và anh Thành gượng gạo lắm Khác hẳn hồi chăm em mấy ngày trên bệnh viện 7 năm trước Nhìn phát ra ngay Dù hai năm qua Mấy lần hai người đến cô nhi viện cùng nhau Nhưng cảm giác xa cách Chẳng giống cặp vợ chồng gì cả Thậm chí có những hôm Chị và anh Thành đến riêng lẻ Là em đoán ngay ra hai người có vấn đề Thật chẳng ngờ mấy năm qua Bình quan sát và có thể nhận ra vấn đề Trong mối quan hệ của tôi và Thành Thằng bé này rất thông minh Bảy năm trước cứu nó Tôi đã nhận ra điều này Nên quyết định cố gắng cho nó đi học lại May sao có Thành giúp đỡ Nên tiền bạc không trở thành gánh nặng với tôi Tôi xoa đầu Bình Không tiếc lời khen dành cho nó Thông minh đấy nhóc Vừa nãy em gọi Thành ra cũng để nói chuyện này sao Bình gật đầu, nó vỗ ngực hùng hồn tuyên bố một câu Em còn đưa ra lời khuyên cho anh ấy câu đấy Ghê nhỉ Chắc có kinh nghiệm tán cô nào ở lớp đúng không Xì, si, em mà cần gì phải tán Người ta tự chạy đến chỗ em Tôi và Bình đứng nói chuyện một lát Tôi hỏi về cuộc sống và công việc của nó Và An, thằng nhóc cũng hào hứng Kể lại cho tôi nghe Nó còn nói có bố mẹ nuôi đến nhận Nhưng Bình từ chối vì họ không chịu nuôi cả An Em định ở đây với dì mây giống như chị Sau này đi làm quay về giúp cô nhi viện Thế cũng được à, Cuộc sống phải do mình làm chủ chứ Tôi và Thành ở lại cô nhi viện chơi đến chiều mới về Lúc tạm biệt mọi người Ai cũng bịn diện không nỡ rời xa Mấy đứa nhóc mếu máu ôm chặt tôi Và Thành không cho chúng tôi về Tôi chỉ đành ôm chúng vào lòng dỗ dành Hứa với đám nhóc Sau này sẽ đến chơi thật nhiều Tôi tạm biệt dì mây Và cuối cùng là hai đứa nhóc Bình và An An chạy đến ôm chặt lấy tôi sụt xịt trong mũi Chị nhớ về đến đây nhiều hơn nhá Em nhớ chị lắm Được rồi, hứa với An Chị đến cùng anh Thành nhé Đừng đi một mình, không anh Đức xấu xa Đến bắt cóc chị đấy Tôi phì cười trước câu nói trẻ con của An Nhưng vẫn gật đầu hứa với nó Nhìn sang bình, tôi giang tay Ôm một cái tạm biệt Nó còn không quên nhắc nhở tôi Chị và anh Thành sống thật hạnh phúc đi Đừng ly hôn nữa Anh Thành có bắt nạt chị thì cứ nói với em Để em xử lý anh ấy Được, có gì cu cậu ra giúp chị nhé Thành đã lấy xe ra Anh đi tới đứng cạnh tôi Nhìn hai đứa nhóc bình an và nghiêm giọng nhắc nhở. Học hành cẩn thận, thiếu gì ấy, bảo anh. Bọn em biết rồi. biện dịn mãi, cuối cùng Thành phải kéo tôi thì tôi mới rứt được mà về. Xe đã lăn bánh nhưng tôi vẫn ngó ra ngoài, ngóng về ngôi nhà thân thương ấy. Sau này mỗi tuần về đây một lần. Tôi quay lại nhìn Thành, khóe mắt vẫn ươn ướt nước mắt chuẩn bị khóc. Dạo trước rảnh chút là tôi về, nhưng bọn trẻ hỏi anh nhiều quá. Tôi không biết trả lời ra sao nên mới... Một tay Thành giữ vô lăng Một tay cầm lấy tay tôi Ánh mắt chân thành của anh chợt khiến trái tim tôi dao động Từ nay cô muốn về cô nhi viện lúc nào Tôi đi cùng với cô Anh hứa đi Tôi hứa Lời hứa chắc nịch của Thành khiến môi tôi bất giác câu lên nụ cười hạnh phúc Nhìn xuống bàn tay của mình Bàn tay to của anh nắm lấy bao bọc bàn tay của tôi Từ đầu ngón tay tôi cảm thấy hơi ấm lan lên tới trái tim Ngày hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất Sau hai năm tinh thần tôi luôn mệt mỏi Tôi ngó ra ngoài cửa xe, ngắm nhìn cảnh vật bên đường, cảnh sắc thiên nhiên ngoại thành thật yên bình trong trèo, trong lòng tôi lại phơi phới sắc xuân giữa ngày đông giá lạnh này. Thật kỳ lạ, nhưng cũng thật dễ hiểu đối với tôi, quả thật chỉ có nơi đây mới là phương thuốc hiếu hiệu nhất chữa lành tâm hồn và nạp pin sức sống cho tôi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Chúng ta đã ly hôn của tác giả Diệu Anh trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thành.